Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe hai chuyện ma có thật mới nhất năm 2020. Chuyện ma ngôi nhà ma đỏ ở Cầu Bàng và chuyện ma thầy pháp. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio truyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe Chuyện thứ nhất: Ngôi nhà ma đỏ ở Cao Bằng. Tác giả Như Linh. Tại một vùng quê yên bình ở Cao Bằng, người dân ở đây làm nghề văn hóa du lịch. Cao Bằng cảnh vật núi non hùng vĩ, những món ăn đặc trưng của Cao Bằng là món bịa bò, bia dê. Là món ăn được chế biến từ giòi trường bò hoặc dê. Món ăn thường được ăn chung với thịt dê nướng hay bò nướng cùng với nước chấm làm từ địa bò. Tôi là khu du lịch thắng cảnh, nhưng có một truyền thuyết về ngôi nhà ma đỏ trên núi huyện Nguyên Bình, thôn Bù Vai, xã Thành Công tỉnh Cao Bằng, bị bỏ hoang hơn 10 năm nay, không ai dám đến đó. Người dân nơi đây đồn rằng, ngôi nhà đỏ có ma vào lúc 3 giờ sáng. Họ thường nhìn thấy hai bóng người chào cổ trên sân nhà. Thỉnh thoảng họ còn thấy những bóng trắng đi qua đi lại trước những cánh cửa sổ trên tầng 2. Thậm chí còn có cả tiếng bước chân đi lộp bộp lộp bộp trên những hành lang tối tăm lạnh lẽo. Tuy vậy, ngôi nhà ma đó toát ra nhiều điều bí ẩn, huyền bí ẩn sau sự việc đồn thổi ngôi nhà có ma. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều nhóm thám hiểm và những nhà nghiên cứu tâm linh đến để tìm hiểu về bí mật của ngôi nhà ma đó. Nhưng có điều hết sức kỳ lạ, những người đó đều bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Các nhà điều tra linh dị trong một nhóm đặc chủng tiến vào trong nhà ma để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Nhưng nhóm đặc chủng cũng vô vọng và không thể tìm thấy những người mất tích đó. Tại phòng họp báo của trụ sở điều tra linh dị Hà Nội, giọng sư Hùng trầm một sập giấy hồ sơ vụ án nói: "Các vị thấy vụ án này ra sao?" Hồ Phong lên tiếng: "Tôi nghi ngờ những người mất tích có thể bị nhốt đâu đó trong ngôi nhà." Giọng sư Hùng gật đầu và nhìn về hướng tôi nói: "Đội trưởng Lâm cũng nghĩ thế nào? Và cậu trong mọi người ở đây biết suy nghĩ của cậu?" Tôi đừng lên nói: "Tôi nghĩ như lời của anh Hồ, nạn nhân mất tích ở nhà ma đỏ đó có liên quan đến tâm linh và thế lực ma quỷ gây ra." Vì thế, tôi có ý kiến này, chúng ta hãy phong tỏa ngôi nhà đó, đồng thời chúng ta có thể quan sát ngôi nhà từ bên ngoài." Giáo sư Hùng nói, "Ok, ý kiến này cũng tốt, hạn chế thêm sự mất tích nữa, chúng ta sẽ phân chia làm hai nhóm. Nhóm 1 do nhân viên điều tra Hồ Phong tiến vào trong tìm kiếm tung tích nạn nhân. Nhóm 2 do đội trưởng Lâm phụ trách canh gác bên ngoài căn nhà, không cho ai lại gần." Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, cuộc họp kết thúc, tôi và mọi người ra về. Lúc đó, Hồ Phong chạy lại chỗ tôi nói, Đồ trưởng lâm, chúng ta lại được làm chung vụ án kỳ lạ này. Anh cho là tâm linh và thiết lực ma quỷ gây ra hả? Thật là đực cười. Nói xong, Hồ Phong vội vai tôi rồi bỏ đi trong điệu cười khinh bỉ. Tôi nhìn Hồ Phong và thơ giải nói. Tôi không nói đùa đâu. Ngôi nhà đó tôi rảnh hơn anh. Ngày xưa nó là một cổ mộ đó. Những người mất tích đó do những hồn ma trong cổ mộ gây ra. Sáng hôm sau, nhóm của Hồ Phong tiến vào trong ngôi nhà tìm kiếm những người mất tích. Còn nhóm của tôi thì canh giữ bên ngoài, không cho ai lại gần ngôi nhà. Người dân xung quanh bu lại xem và bàn tán về việc có ma trong ngôi nhà đỏ. Có người thì thêm mắm thêm muối vào để tăng thêm phần kinh dị trong ngôi nhà. Tôi và nhóm của tôi nói, "Các vị về hết đi, ở đây không có phần sự thì không nên ở lại." Đúng lúc đó, có hai người trong nhóm hộ phong chạy ra ngoài, trên người đầy thương tích, miệng hô to có quỷ dùng hết sức. Tôi cùng hai nhân viên đặc chủng bước vào trong ngôi nhà. Những người còn lại chăm sóc cho hai nhân viên nhóm điều tra. Khi vào trong ngôi nhà thì tôi và hai nhân viên đặc chủng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Xung quanh là những thi thể bị xé nát từng mảnh, màu vàng khắp các tường. Càng đi sâu vào thì cảnh vật vô cùng kinh dị. Hai nhân viên đặc chủng nói: "Đội trưởng Lâm, chúng ta đi tiếp hay là ra ngoài điều thêm người vào?" Tôi nói: "Chúng ta đi tiếp, tìm kiếm xem người nào còn sống sót hay không, đồng thời tìm kiếm hồ phòng của nhóm điều tra." Tôi và hàng nhân viên đặc chủng tiếp tục tiến sâu vào trong kiếm người còn sống sót và hô phong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net